Chương 2 Na Lan chẳng buồn chim ngưỡng diện mạo con người này làm gì Nhưng với khoảng cách gần như thế Cô chẳng thể quay mặt đi Đó là một khuôn mặt thanh niên bình thường Tuổi không quá 30 Không biết có phải do ánh sáng Mà sắc mặt của hắn vừa trắng bệch vừa u ám Mắt không to như đàn cố mở to ra Thấy toàn là lòng trắng Mũi hắn ẩn hồng có thể do lạnh Cũng có lẽ do men rượu Vì trong hơi thở của hắn có mùi rượu đế Không thể nào là bia Không phải rượu vang Không có hương táo Đích thị là rượu đế Mùi rượu đế chất lượng thấp Viên viên đâu? Na Lan hỏi thêm một câu nữa Cô đàm phán với hắn đúng mực thứ Thật ra cô định nói Tôi không quan tâm anh là thằng nào Trong mắt anh không bằng một con chó hoang ở đằng sau Tôi chỉ muốn anh trả lại viên viên Sao cô nhận ra rằng Tỏ ra không thèm quan tâm đến câu hỏi của thằng này Có vẻ là một sai lầm Với một giọng nói đặc sệt tiếng địa phương Con chó điên xa lạ này nói Có cần tôi phải nói ra cô mới biết tôi là ai hay không Cô không chỉ thấy sự thảm đạm trên lửa rìu của hắn, mà còn có một vệt máu đỏ thẳm dính ở trên đấy Không, không cần. Na Lan nhận ra đúng là do sợ hãi và hoang mang ban đầu mà quên mất cái sự học hành cả đời của mình. Cô là nghiên cứu sinh tâm lý học tại Đại học Giang Kinh, chuyên ngành tâm lý về tội phạm đồng thời chọn đề tài bệnh tâm thần lâm sàng để nghiên cứu. Bất luận người này là ai, dễ nhận thấy hắn rất quan tâm đến sự thắng phục và kính nể của người khác. Với tên tuổi của hắn, mục đích bắt cóc của hắn xem ra chỉ có một phần nhỏ là tiền bạc, chủ yếu là muốn được công chúng kính nể mình hơn. Nếu hắn thật sự là tên tội phạm số 13 có thể giải thích được hành động giết con tin về sau của hắn. Đó là một việc sẽ làm cho người ta sợ hãi hoang mang nhất, mang đến cho bọn tội phạm bắt cóc một cảm giác sẵn khoái nhất. Đó là một lý thuyết rất cơ bản trong tâm lý tội phạm. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ anh chính là nhân vật khởi nguồn của đại án, Số 13 lẫy lưng Lòng trắng trong đôi mắt hắn Như phát ra một ánh sáng Đương nhiên lời nịnh nọt của Na Lan Đã chạm đến tiếng lòng của hắn Na Lan cảm thấy buồn nôn Nhưng cô biết lúc này Một câu một từ nhất cử nhất động của mình Đều sẽ quyết định tính mạng bản thân của viên viên Biết vì sao công an gọi mấy vụ án bắt cóc đấy là 13 hay không? Có thể do cảm giác của cô sai Nhưng nà làng lại thấy cái giọng điệu con người này rất là bình thường Nói xem tôi biết cô có quan hệ với nội bộ bọn công an Làm sao anh biết? Nà làng hỏi như vậy Rồi nhận ra mình lại hồ đồ sai sót Quả nhiên tiếng gầm gừng đầy mùi rượu Bay thẳng vào mặt của cô Tôi đang hỏi cô, không phải là cô đang thẩm vấn tôi đâu Thôi được rồi, tôi xin trả lời Bởi các vụ bắt cóc đều xảy ra vào ngày 13 Nên cảnh sát đã đặt tên như vậy để thuận tiện cho việc điều tra Sai lầm Lần này hơi men phả ra hơi bất ngờ Đột ngu, bọn chó nghiên cứu nghiên cò Các người lụn văn lụn veo Cũng chỉ là những thứ hiểu biết nửa vời người này nhất định là có học vấn xem ra luận văn của mình lại là một manh mối điều tra nếu cô có thể sống sót để trở về gian kinh vậy thì mong anh chỉ bảo nà làng hơi rung rung nói cô biết trước mặt thằng này phải cần hết sức duy trì sự sợ hãi được cái trong làng ma hoang tàn này giữa một tên tội phạm điên cuồng và một con chó hoang đói ăn Việc tỏ ra sợ hãi cũng không cần dùng đến nhiều kỹ thuật diễn xuất lắm. Vụ bắt cóc đầu tiên xảy ra vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 2 năm ngoái. Hắn lại hơi cười cười, hình như là đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp của đời mình. Đó là một vụ án do phân Cục Văn Nguyên lập. Theo số thứ tự đánh số của Cục Hình sự địa phương, hồ sơ vụ án này có hai số cuối là một ba. Vừa lại trùng với số 13, đây mới là lai lịch thật của tên 13 này. Đã rượu vào rồi, mà ăn nói vẫn còn tỉnh táo rõ ràng. Một lần nữa cho thấy, tên này không phải là một kẻ cam chịu là tên tiểu tập tầm thường Nét mặt na làng, lộ ra vẻ, hóa ra là thế. Cô và Thành Tuyền đều rất thông minh, đã không báo cảnh sát. Hai vụ đầu tiên đều là hai đứa nữ sinh, bố mẹ chúng lại không nghe lời tôi đi báo, nên hôm sau phải đi gom xác con đem về. Cứ như đang đọc một bản tin dự báo thời tiết không mưa không nắng trên đài, hắn cứ bình thản kể lại. Na Lan lại thận trọng thăm dò, chúng tôi không định làm trái lời dặn của anh đâu, cũng chẳng có tâm địa gì. Tiền thì cũng đã mang đến rồi, một xu cũng không thiếu. đâu, anh kiểm tra lại xem. Cô cho rằng tôi là thằng ngu à, mà đứng đếm tiền ở cái chỗ gió lạnh như thế này. Tôi xin anh đấy, ít nhất cũng cho tôi nhìn thấy viên viên. Nà làng chán nản, hạ mình cầu xin, Nhưng cô biết cô đang giao chiến với một bệnh nhân tâm thần, mặc chứng đàm mê giết người. Dựa vào lý lẽ thông thường, rất mà khó thắng được. Đột nhiên trên mặt mười ba xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Một tay hắn giữ chặt cánh tay na lan, sát lại gần mặt cô. Một mùi rượu sộc vào mũi càng nồng nặc. Hắn như một con chó hoang đánh hơi ngửi ngửi trên gáy của na lan, lần đến tai của cô không có nước hoa mà lại có một mùi hương tự nhiên. Na lan bỗng rùng mình. Không lẽ mình đóng vai nhu nhược hơi quá đà Để thể hiện sức mạnh của mình với người khác giới Là một trong những động cơ chủ yếu của hành vi cưỡng bức Nếu như mình quá ngoan ngoãn Thì khó tránh được rắc rối cho bản thân Chúng tôi hoàn toàn làm theo lời của anh Đã chuẩn bị đủ tiền rồi Xem ra anh là người chấp nhận Không phải diễn cái trò tâm lý với tôi đâu Số 13 bỗng mạnh tay kéo na làng Muốn được đánh chỗ viên viên Thì cô phải đi cùng tôi một chuyến Tại sao lại cần tôi đi cùng? Sợ giao dịch thành công rồi cảnh sát sẽ đến ư? Anh cần thêm bảo hiểm bằng cách Bắt tôi để làm con tin tiếp theo Hay là lấy tiền rồi Giết con tin Rồi muốn giết cả luôn người đưa tin Lưỡi rìu giơ lên na Lan không còn nhiều lựa chọn